Ăn xong chùi mép Người đọc Ý ý chương 30 Về nhà Nhận được tối hộ thư của mẹ Tôi nằm lăn tới lăn nuôi trên giường mãi mà không ngủ được Lỏng não nề buồn phiền vô cùng tận Trong thời gian ngắn như vậy Đi đâu kiếm được bạn trai chứ Để có thể trong nửa tháng thành công Tìm được bạn trai dẫn về ra mắt mẹ Tôi bắt đầu để mắt đến những anh chàng còn độc thân. Bởi vì đó giờ cứ hết tan sở là về thẳng nhà. Trải qua bao nhiêu đêm suy tính kỹ lưỡng, tôi quyết định thu thập thông tin, lựa chọn mấy đồng nghiệp nam trong công ty. Hôm sau, tôi thức dậy sớm đi vào công ty. Bất ngờ phát hiện Tổng Giám Đốc Lục hôm nay còn đến sớm hơn cả tôi, yên lặng ngồi xem tài liệu ở bàn làm việc. Thấy tôi đi vào thì chỉ ngước lên nhìn,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 Việc hiện giờ tôi cần làm là phải tích cực làm quen càng nhiều đồng nghiệp Nam càng tốt. Tốt nhất là phải để lại ấn tượng tốt với họ. Hạ quyết tâm, tôi vội vàng đi pha ly cà phê nóng, tươi cười như hoa đi về một phía đồng nghiệp Nam. Tiểu Lý, hôm nay công việc nặng nhọc quá ha. Này, ứng ly cà phê để nâng cao tinh thần đi. Thư ký Hạ. Tiểu Lý ngạc nhiên, ngẩn người một lúc với phản ứng.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 Vỗ vỗ vai anh ta, hài lòng ôm tài liệu đi photo. Đang đi, bỗng đúng lúc đụng phải lục tiểu đệ, đang cầm đồ lau nhà. Tay kia thì xách thùng nước từ toilet đi ra. Tưởng cậu ta gặp tôi thì sẽ lại chạy trốn như lần trước. Ai ngờ lại chạy sộc đến trước mặt tôi, cấu kỉnh gặng hỏi. Cô và anh tôi xảy ra chuyện gì? Cãi nhau hay là chia tay rồi hả? Tôi lắc đầu thở dài. Không có chia tay...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 Không phải tôi làm gì quá đáng với lục hồ ly, mà chính là anh ta đã quá đáng với tôi. Giờ ngược lại, cậu ta còn chất vấn tôi có làm gì quá đáng không? Đúng thực sự là quá đáng mà. Buổi sáng hôm nay, tôi hóa đau thương thành sức mạnh, xử lý hết công việc trong ngày, cố ý tranh thủ trước giờ nghỉ trưa đi tìm tiểu lý. Nhưng vừa tới thì đã không thấy bóng dáng anh ta đâu. Nhìn dáng vẻ anh ta chung thực tế chắc sẽ không cho tôi leo cây đâu ha. Tôi ngử vực đi qua, chỉ vào cái ghế trống, hỏi đồng nghiệp nữ cách đó không xa. Tiểu lý đâu rồi? Anh ta à, đồng nghiệp nữ đó vươn vai, vẻ mặt đồng cảm thở dài. bị tổng giám đốc kêu đi phát truyền đơn rồi. Anh ta cũng thật xui xẻo, công việc đang ngập đầu, buộc phải ngừng lại hết. Đi làm công việc khổ sai như vậy, chắc tối nay không thức đến sáng mai để làm xong công việc được rồi. Tôi im lặng, buổi trưa hôm nay vừa hẹn anh ta, thì đã bị kêu đi phát truyền đơn rồi, sao lại trùng hợp như thế? Hay là tổng giám đốc cố ý làm vậy? Bực! Có cần đuổi cùng rất tận vậy không? Lục tuyến chi tuổi trẻ tài cao, thiếu ra nhiều tiền nhiều của, tôi trẻo cao không nổi, giờ tức bất cả cơ hội làm quen các đồng nghiệp nam của tôi, bộ anh mong tôi cô đơn cả đời hả?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 Tôi cố ý đi hỏi giám đốc Vương xem hôm nay có cần phát triển đơn gì không, sau đó mới tìm đối tượng mới là Tiểu Vương. Cũng giống như kế hoạch ngày hôm qua, trước tiên pha ly cà phê hỏi Han nảy nọ, sau đó thuận tiện hẹn nhau cùng ăn trưa. Vốn tưởng là không có tí sơ hở nào, thế mà giữa trưa tôi đến tìm Tiểu Vương thì không thấy anh ta đâu. Tôi không hiểu, bèn hỏi cô đồng nghiệp hôm qua. Cho tôi hỏi chút, Tiểu Vương đi đâu rồi? Cô hỏi Tiểu Vương hả? Đồng nghiệp đó lại tỏ vẻ cảm thông. Cũng không biết anh ta dạo gần đây có phạm thái tuế gì không nữa. Vừa rồi bị Tổng Giám Đốc gọi đi mua văn phòng phẩm rồi. Tử cái bàn cái ghế cũng do anh ta phụ trách hết. Chắc đi 7-8 chuyến mới chuyển xong hết đồ đạc. Hôm nay chắc mệt bở hơi tai rồi đây. Mấy ngày kế tiếp, tôi lần lượt hẹn Tiểu lưu Tiểu Ngô, Tiểu Trương. Nhưng cho dù tôi có chuẩn bị trước kỹ đến thế nào,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 Nghe nói tháng sau tổng giám đốc sẽ tăng lương cho mọi người đó. liền có người sung sướng kêu lên. Vậy hả? Vậy thì tuyệt quá. Mà cô nghe ai nói vậy? Thiệt hay giả thế? Nghe giám đốc vương bộ tài vụ nói chắc là không sai đâu. Nghe xong tất cả mọi người đều hưng phấn. Văn phòng hóa hức không thôi. Nhưng bỗng nhiên tiếng một đồng nghiệp nam uể oải ca thán cất lên. Tăng hay không tăng gì cũng được hết. Tôi chỉ hy vọng thư ký hạ đừng có đến tìm tôi nữa. Thư ký hạ? Không phải là tôi sao? Nghe những lời này tôi thiệt nổi nóng. Đẩy cửa y vào, hùng hổ chừng mắt anh ta. Là đồng nghiệp bấy lâu nay, anh nói như vậy đúng thật là quá đáng mà. Tôi tuyệt sao với anh. Thật sao? Tôi vừa thốt ra, vẻ mặt anh đồng nghiệp kia liền tỏ ra vui mừng, dáng vẻ cứ như thể mong còn không được. Điều càng đả kích hơn chính là Những đồng nghiệp khác lại nhìn anh ta đầy vẻ ngưỡng mộ Được rồi, ông chủ lục, anh thắng rồi Tôi đã không đánh lại anh Hiện giờ mọi đồng nghiệp nam trong công ty đều sợ tôi còn sợ hơn cọp Xem ra kế hoạch tìm bạn trai trong vòng nửa tháng đã hoàn toàn thất bại rồi Hôm nay hết giờ làm, về đến nhà Mẹ cứ thúc giục tôi đi coi mắt Nghĩ đến hôm nay ở công ty bị đả kích Lại nghĩ đến thái độ lạnh lùng của ông chủ lục mấy bữa nay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 còn cố ý mua cho tôi bộ quần áo mới, hoàn toàn không cho tôi bất cứ cơ hội lật lọng nào. Tuy là lúc trước thẳng thừng đồng ý, nhưng gần đến giờ hẹn, chưa có coi mắt mà tôi đã hối hận không thôi. Hạ Diệp, sao mày lại hổ đổ như thế? Hai người hoàn toàn xa lạ không hiểu gì về đối phương, bị người lớn sắp xếp coi mắt, cho dù chấm trúng thì sao? Cuộc hôn nhân như thế còn có ý nghĩa gì chứ? Không được, nếu như không có tình cảm thì làm sao mà hạnh phúc?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 anh ta chính là sự lựa chọn tốt nhất trời ạ làm sao bây giờ mới gặp lần đầu tiên mà người ta đã động lòng với tôi như thế này cũng được sao được rồi tôi thừa nhận lòng tự trọng của một người phụ nữ đã nhận được sự thỏa mãn rất lớn sự tán thưởng của đàn ông quả nhiên là thuốc tiên tâm trạng tôi tích tắc đã tốt hơn rất nhiều không kìm lòng được cứ cười toe toét tuy đã nghe ra ám hiệu của anh ta